các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sáng hôm sau, Thân giải chế vì trong đêm thức quá khuya, nằm một mình giữa căn phòng tĩnh mịch, hình ảnh Liên cứ hiện về ám ảnh tâm trí chẳng liên tục. Chẳng ngạc nhiên thấy cái tâm lý người ta thật là kỳ lạ, đã đâm đi giải quyết xác thịt xong rồi là quên ngay, quên hết, chứ có bao giờ lưu lại trong trí hình ảnh và cảm xúc lúc hành lạc đâu. Chẳng cũng vậy, nằm với Liên có một lần rồi thôi, chẳng khi nào mãi mãi nhớ đến nàng. Bỗng dưng chỉ vì nàng sắp lấy Quốc Hình ảnh nàng vụt trở về rõ một một Như mới hôm qua Khiến chàng không khỏi cảm thấy tội nghiệp Quốc Chàng vào vùng tắm đánh răng rửa mặt Rồi thay quần áo vội vã Và ra quẩy bếp pha cà phê Chàng đứng tần ngần nhìn cái điện thoại Một lúc khá lâu rồi quyết định phôn cho Quốc Chàng ngại nhất là nếu có mặt liên bên cạnh Thì chàng không thể rủ một mình Quốc đi Để nói chuyện riêng với Quốc được Rất may cho thăng Là sáng chủ nhật chỉ có mình Quốc ở nhà Vì mọi người đều đi lễ, Thăng cố lấy giọng bình thản nói luôn một hơi dài. "Quốc Khanh, đang làm gì đó? Phòng qua đây ăn sáng với ta được không? Ừ, hay là để ta chạy qua đón? Ba ngày nữa ta lại về Việt Nam rồi, còn có mấy việc phải lo, sợ không gặp được mày. Mày có cần mua gì bên ấy thì chuyến sau ta về ta mang cho. Bữa nay ta ta không bận gì cả, định rủ mày đi chơi một vòng." Quốc đang yêu đời, tên vui vẻ nhận lời ngay. Nhưng ta cũng đâu có việc gì để ta chạy qua mày mày nghỉ khỏi mất công qua đây đoán. Lớn lều một chút, thăng hỏi một chi tiết quan trọng. Mày qua một mình hay là quốc cười ngắt lời. <cười> một mình chứ mấy mình. Chiều tối thì ta mới đi nhà hàng Thái với đại Liên, hay là mày muốn dùng Liên điên sáng luôn không thì đi ta phốt. Thăng hoảng hốt ngăn lại. Thôi thôi khỏi, làm phiền vãi làm gì. Nghe nói chú Nhật bãi phải đi lễ mà cứ mỗi bài hát trong ca đoàn. Quốc tự hào đáp. Ừ, Liên thì được cái đạo đức lắm. Chẳng phải riêng ngày chủ nhật, ngày thường cũng vậy, ăn cái gì cũng đọc kinh cảm ơn Chúa. Mày biết không, tao dụ Liên ở lại đây với tao đêm hôm qua. Tao bảo đằng nào mình cũng đã làm đám hỏi rồi thì cũng coi như là vợ chồng. Em ở lại đây với anh về làm gì? Thế mà Liên giận tao đấy, Liên bảo là dứt khoát là không gần nhau trước ngày cưới. Mày tên là Cân ca, thành ra cả nhà tao ai cũng nể. Thằng nén tiếng thở dài, càng nghe chàng càng cảm thấy tội nghiệp cho Quốc. Không nhìn mặt Quốc nhưng thằng cũng hình dung ra được cái niềm tự hào trong đôi mắt của Quốc khi nói những lời tán dương lên. Thằng nhắc lại, "Ok, vậy mày mày qua liền đi, tao chờ." Quốc đáp, "Ừ, tao qua ngay." Nói thế nhưng Quốc không rời bản điện thoại, chàng lại gọi ngay cho Liên. Mặc dù hồi sáng khi vừa thức dậy, chàng đã nói chuyện với Liên khá lâu. Chàng ấn số rồi ngồi ngả lưng ra sofa, nghiêng đầu kẹp cái ống điện thoại vào cổ và hồi hộp chờ đợi. Đang yêu say đắm, lúc nào chàng cũng muốn nghe tiếng nói của người yêu. Chuông reo mới tiếng thứ hai, bên kia đã nhấc phôn lên và cuộc ngạc nhiên nghe giọng Liên rất gay gắt. "Kêu gì mà kêu hoài vậy? Đã nói hết rồi mà." Cuốc nhỏ nhẹ ngắt lời. "Anh tên mà, anh anh sắp chạy qua bên hành thang." Em báo cho em biết để rồi em có cần liên lạc gì với anh. Liên giật mình sững sốt, vội vàng đổi giọng thân tình. Ố, ừ anh hả? Ôi chết, em xin lỗi. Ừ, tại vì tại vì có cái thằng cha kia kìa cứ tán em hoài, bực mình quá đi mất. Em đang sửa soạn đi lễ, thiếu mấy cứ gọi tới rủ đi ăn sáng, bực ghê. Thật ra thì chẳng có ai tán liên cả. Người gọi liên 3 lần từ sáng đến giờ chính là ông Tư chủ động dắt mối cho liên hành nghề từ 2 năm nay. Lần thứ nhất ông Phong Liên lúc mới khoảng 8 giờ khi nàng vừa từ phòng tắm bước ra đang chuẩn bị quần tất. Nghe tiếng ông trong điện thoại, Liên tái mặt hoàng hốt, vội đổi ngay cái điện thoại không dây và ra hẳn ngoài vườn sau, nói nhỏ: "Ồ, anh Tư, kêu em làm cái gì nữa vậy?" Chủ trước cười thân mật: <cười> "Khỏe không em?" Trời ơi mấy bữa nay anh page em cả chục lần mà không được. Em coi lại coi không trình cái bipper của em hết battery rồi. Liên nghiêm nghị ngắt lời. Em trả lại số bíp rồi, em đâu có xài nữa. Mà anh kêu em làm gì? Em đã nói vanh là em nghỉ luôn rồi mà, đừng có phone tới nhà em nữa. Người đàn ông chưa buông tha. 2 năm làm việc chung với Liên, nàng là cục cưng của ông, là món hàng ăn khách mà ông luôn luôn o bế. Ông chưa ngủ với Liên lần nào? nhưng lâu lâu vẫn được thấy nàng khóa thân. Đôi khi nàng tắm xong đi tầm ngắm trước mặt ông, ông chỉ vỗ nhẹ vào mông và khen thân hình nàng đẹp. Nàng chưa hết thời mà bỗng dưng bỏ cuộc giữa đường làm ông nao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net